Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 191, còn lấy cả hai, tuy người trong võ quán bát quái không hề thích Diệp Thành, nhưng khi thấy quan thắng chỉ đích danh muốn đấu với anh, trong lòng họ vẫn dâng lên niềm hy vọng, dù gì cú búng tay trước kia cũng quá mức kinh khủng, nói không chừng tên nhóc khiến người khác ghét cay ghét đáng này có thể đánh thắng cao thủ bát quái môn thì sao. Vậy nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Diệp Thành lại lắc đầu, quan thắng nhướng mày, hạ thấp giọng nói, cậu có ý gì? Diệp Thành bình tĩnh nói, anh không có tư cách đấu với tôi, quan thắng cười khẩy, lên tiếng, nói mạnh miệng thật đấy, vậy cậu nói xem, ai mới xứng đáng để cậu ra tay? Diệp Thành bình tĩnh đáp, cả hoa hạ này chỉ có một mình tiêu nghĩa tuyệt xứng mà thôi, anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều tỏ vẻ tức giận, nhâm ngạo quát lớn. Hay cho một thằng nhóc miệng lưỡi sắc bén, dám bất kính với kiếm thần, A thắng, đánh gãy hai chân cậu ta cho tôi, quan thắng nghe vậy cười nhạt tiến tới, triệu nhã nhi thấy tình hình này bất chợt biến sắc, bước lên ngăn cản hắn, quát, anh định làm gì, quan thắng cười lớn, hay, hay cho một thằng bám váy đàn bà, võ quán bát quái đúng là đã dạy được một đồ đệ tốt, bản thân chỉ biết khuôn môi múa mép, gặp chuyện vẫn phải nhờ vào con gái bảo vệ, ha ha ha ha ha. Nghe tiếng cười ngông cuồng của hắn. Tất cả đệ tử đều biến sắc. Bọn họ vốn còn hy vọng tiểu sư đệ này sẽ ra tay lấy lại danh dự cho mình. Nào ngờ tên phế vật đó hoàn toàn không dám ra tay. Triệu nhân thanh nghe thấy lời này. Cơ mặt giật giật mấy cái. Lên tiếng. Cậu ta vừa mới vào võ quán. Tôi còn chưa dạy võ nghệ gì cho cậu ta. Không tính là đệ tử của võ quán bát quái. Ông ta vừa nói như vậy. Những người khác cũng đồng loạt phụ họa. Không sai tên họ diệp kia vốn không có tư cách làm đệ tử của võ quán bát quái nên đuổi loại người chỉ biết khuố môi múa mép như thằng nhóc đó ra ngoài đi không sai cút ra ngoài mới đầu chỉ có một hai người hô hào nhưng đến sau cùng thì gần như là tất cả mọi người cùng hét lớn cút ra ngoài cút ra ngoài tiếng hét này cứ như núi kêu biển gầm ào ào vọng tới chỗ diệp thành dường như muốn nuốt trường anh triệu nhã nhi thấy vậy sắc mặt trắng bệch lên tiếng muốn bênh vực cho anh nhưng những lời cô ấy thốt ra cũng chỉ bị nhấn chìm trong tiếng la hét của đám người nọ ngay lúc ấy quan thắng quan sát hai chị em trước mặt hai mắt lại sáng lên thành thật mà nói tuy triệu linh nhi và triệu nhã nhi xinh đẹp nhưng cũng chưa tới mức đỉnh cao chẳng qua là hai người đứng cạnh nhau gương mặt giống hệt nhau cùng khí chất đặc biệt của mỗi người lại khiến hắn không cầm lòng nổi thế là hắn nhếch miệng tạo thành một nụ cười xấu xa đột nhiên cao giọng nói Sư phụ, đồ đệ muốn xin sư phụ hỏi cưới cho con, hỏi cưới, nhâm ngạo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười lớn, đồ đệ ngoan, không lẽ con thích cô con gái nào của lão triệu đây rồi, không sao, sư phụ sẽ mặt dày đi hỏi cưới cho con, lời này vừa nói ra, các đệ tử xung quanh xôn xao cả lên, cặp chị em này là hoa khôi trong võ quán bát quái của bọn họ, sao có thể để hời cho người khác được chứ, đúng là trơ chẽn ỉ mình võ công cao thì giỏi lắm sao? Anh còn định ép hôn hay gì? Mọi người cùng lên đi, không cần nói đạo nghĩa giang hồ gì với loại dâm tặc chết tiệt này đâu. Đả đảo dâm tặc bảo vệ sư tỷ, đả đảo dâm tặc bảo vệ sư muội. Nghe các đệ tử xung quanh lại hò hét ầm mỹ, quan thắng nhíu mày, đột ngột ra tay đánh mạnh xuống mặt đất. ầm, một tiếng động lớn vang lên khiến tất cả mọi người đều ngậm miệng. Đến khi bụi bặm tan đi, họ đều kinh ngạc há hốc miệng. Mặt đất đá hoa cương rắn chắc bỗng xuất hiện một cái hố sâu có đường kính nửa mét, một cú đấm đánh lên mặt đất đã như vậy, nếu đánh lên người bọn họ thì không phải là mất mạng tại chỗ hay sao? Quan Thắng Ngạo nghễ nói, tôi không phải là tên phế vật lúc nãy, bị các người hùa nhau mắng còn không trả đũa, từ xưa yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nếu các người không phục thì lên đây khiêu chiến với tôi. Tới đây, một tiếng quát lớn khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nhất là ngũ sư huynh vừa rồi hét lớn nhất, anh ta sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệt, không dám nói thêm nửa câu. Thấy tình hình này, triệu nhân thanh lại suy nghĩ linh hoạt hẳn lên. Tên quan thắng kia không những võ nghệ cao cường mà còn tuổi trẻ tràn đầy sức lực, át hẳn tương lai sẽ có thành tựu không tồi. Nếu đổi một đứa con gái mà có thể thiết lập quan hệ với hắn thì chắc chắn là rất đáng giá. Quan trọng là làm như vậy thì mình cũng xem như có quan hệ với bát quái môn. Cho dù lần này võ giả của bát quái môn có kiêu ngạo thế nào, về sau mình cũng không cần phải cúi đầu khom lưng nữa, triệu nhân thanh quay đầu nhìn nhâm ngạo, nói, ông nhâm, không biết đồ đệ tốt của ông thích con gái đầu của tôi hay con gái thứ, nghe ông ta nói như vậy, sắc mặt của tất cả đệ tử sám như cho, trông bộ dạng của sư phụ rõ ràng đã hơi giao động, nhâm ngạo nghe vậy cười nhạt trong lòng, đương nhiên ông ta nhìn thấu được suy nghĩ của triệu nhân thanh. Nhưng sau này đồ đệ tốt của mình ắt sẽ là đại sư võ đạo, sao có thể cưới một cô gái xuất thân từ võ quán nhỏ chứ, chẳng qua là đùa chơi cho vui mà thôi, có điều ông ta sẽ không nói ra lời này ngay bây giờ, thay vào đó lại lên tiếng hỏi, đồ đệ, bố vợ tương lai của con hỏi con muốn cưới người chị, hay là người em, rõ ràng sự việc còn chưa rõ đầu đuôi, thế mà ông ta đã nói năng vô sỉ cứ như bắt đầu bàn chuyện cưới gả vậy, mọi người lập tức nổi giận. Nhưng một giây sau bọn họ đã biết cái gì gọi là sư phụ nào đồ đệ nấy, quan thắng cười ha ha, nói, trẻ con mới phải lựa chọn, con, lấy cả hai, lời đó giống như một hòn đá làm lan ra nghìn lớp sóng, đến nước này thì cho dù là thân phận bán bộ tông sư cũng không ngăn được bọn họ nữa, tất cả đệ tử đều căm phẫn gào thét lớn tiếng, hai mắt triệu nhân thanh nghiêm lại, nhìn chằm chằm nhâm ngạo, tên họ nhâm kia, ông có ý gì, nhâm ngạo nhún vai nói, đừng nhìn tôi. Đồ đệ của tôi nóng tính lắm, ngay cả sư phụ như tôi cũng không ngăn được nó. Nó đã nói nó thích hai đứa con gái của ông thì nhất định phải có được trong tay mới cam lòng. Nghe ông ta nói vậy, sắc mặt triệu linh nhi lạnh đi, quát lên, dâm tặc. Triệu nhã nhi cũng tỏ ra giận dữ, tức đến mức không nói nên lời. Nhưng quan thắng lại không hề quan tâm mà kiêu ngạo nói, một nhân tài xuất chúng như tôi tam thê tứ thiết thì có gì không thể chứ. Được một võ thánh tương lai là tôi chọn chúng đó là phúc của các người. Triệu Nhã Nhi vẫn nộ quát, nằm mơ giữa ban ngày, xem tôi dạy dỗ anh thế nào. Võ công của cô ấy thực sự rất yếu, cô ấy còn thua kém rất nhiều so với chị gái. Càng đừng nói tới chuyện đối trọi với quan thắng, vừa đến trước mặt đã bị đánh bại. Quan thắng bóp cổ Triệu Nhã Nhi, lạnh lùng nói, hoặc là ngoan ngoãn câm miệng, đi cùng chị cô về hầu hạ tôi, bằng không thì, đi chết đi mươi 192, lưu lại toàn thây thấy cảnh này, sắc mặt triệu nhân thanh biến đổi, đứng phát dậy muốn ngăn cản nhưng lại xuất hiện một bàn tay xuất hiện trước mặt ông ta, hai mắt ông ta nhìn chằm chằm, quay đầu lại giận dữ nói, tên họ nhậm kia, ông muốn làm gì, nhâm ngạo vẻ mặt không thay đổi, cười nhẹ, lão triệu đừng giận, tính cách của đồ đệ tôi tôi biết, chỉ dọa cô con gái của ông một chút mà thôi, sẽ không giết người đâu, chỉ là. Nếu cô ấy không thể chịu đựng nổi sự sợ hãi mà trở thành đồ đệ của tôi, vậy thì đây không phải là việc vui lớn hay sao? Nghe được lời này, triệu nhân thanh hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm lại thành quyền nhưng lại không thể ra tay, bởi vì, bởi vì ông ta không phải là đối thủ của quan thắng. Triệu nhã nhi tuy rằng đang bị bóp cổ nhưng không hề sợ hãi, đối mặt với sự uy hiếp của đối phương. Câu trả lời của cô ấy cũng rất thẳng thắn trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt vào mặt quan thắng. Quan Thắng vô cùng tức giận, không hề có khái niệm thương tiếc phụ nữ, dùng lực quật mạnh Triệu Nhã Nhi xuống đất, Triệu Linh Nhi ở bên cạnh nhìn thấy, tuyệt vọng lết từng bước nặng nề của mình lên để đón em gái, nhưng lại bị hắn ta đạp ra ngoài, nhìn vào mặt đất đá hoa cương cứng rắn, Triệu Nhã Nhi lo lắng nhắm chặt mắt chờ cơn đau dữ dội ập đến, nhưng ngay sau đó chuyển đến một trận gió lớn cùng với sương mù, cô ấy tò mò mở mắt ra, nhất thời đỏ bừng hai má thì ra là tiểu sư đệ đã ôm mình vào trong lòng nhìn thấy cảnh tượng này các đồ đệ khác đều vô cùng ngưỡng mộ và đố kỵ bọn họ vẫn luôn mong muốn có cơ hội được gần gũi tiểu sư muội nhưng vẫn chưa có cơ hội đấy nhưng những người này tự hỏi chính mình cho dù như thế nào họ cũng không dám đi lên làm anh hùng sau khi sự ngại ngùng qua đi triệu nhã nhi lo lắng nói tiểu sư đệ mau đi đi anh đánh không lại hắn ta đâu diệp thành cười nhẹ bình thản nói không có gì Cô đứng một bên nhìn là được rồi, nói xong, anh liền ôm Triệu Nhã Nhi đi tới một hướng nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống, lúc Diệp Thành rời đi thì cô ấy lại có cảm giác không nỡ rời xa anh, chỉ là Diệp Thành lại không chút lưu luyến, quay đầu lại chậm rãi đi về phía quan thắng, Triệu Linh Nhi bị đánh ngã ở bên cạnh thấy thế nhất thời kinh hãi, cuống quýt hét lên, Diệp Lạc Phàm, vừa nãy anh không dám ra tay, bây giờ đi lên làm anh hùng để làm gì. Vừa rồi bố đã đuổi anh ra khỏi võ quán rồi, anh không còn là đệ tử của võ quán nữa, hắn sẽ giết anh đấy, Diệp Thành không để ý đến cô ta, tự mình đi đến trước mặt quan thắng, lạnh lùng nói, vốn dĩ với bản lĩnh của anh, căn bản là không xứng để tôi ra tay, nhưng anh không nên ức hiếp cô nhóc Triệu Nhã Nhi, từ sau khi đến đây, cô nhóc này đã chăm sóc tôi rất nhiều, anh làm như thế làm cho tôi rất khó chịu, Triệu Nhã Nhi đang ở bên cạnh nghỉ ngơi nghe được lời này. Nhất thời tức giận dơ nắm đấm nhỏ lên, quát, không được gọi tôi là cô nhóc, tôi là sư tỷ của anh, ha ha ha ha ha, nhậm ngạo cười lớn một trận, vỗ vai triệu nhân thành, ông triệu, cậu nhóc này thú vị đấy, trông cậu ta một chút võ công cũng không biết, mở miệng ra là muốn nuốt trời đấy, không ngại đồ đệ của tôi giết anh ta chứ, triệu nhân thành trong lòng vốn cực kỳ khó chịu với Diệp Thành, lạnh lùng nói, không sao cả, đôi mắt nhậm ngạo hiện lên một tia sáng lạnh. Đột nhiên lớn tiếng hét lên, đột đệ, người này không phải đệ tử của bát quái môn, cứ việc đánh chết, lời này vừa nói ra, hai chị em nhà họ triệu nhất thời kinh ngạc, triệu nhã nhi suốt ruột đến mức suýt nữa khóc lên, triệu linh nhi cũng có một chút áy náy, không nghĩ tới hành động tùy hướng nhất thời của mình lại hại chết tiểu sư đệ, cô ta cuống quýt lên tiếng, bố, diệp lạc phàm tuy rằng không học võ và hay đùa giỡn người khác, nhưng dù sao cũng là đệ tử của võ quán. Bố không thể mặc kệ như thế được, nhưng Triệu Nhân Thanh cũng không hề trả lời, Triệu Linh Nhi trong lòng lạnh lẽo, cô biết bố mình định hy sinh Diệp Lạc phàm để quan thắng chuyển hướng sự chú ý đến anh, không nhắc tới yêu cầu tất cả đều muốn nữa. Trong lòng Triệu Linh Nhi bắt đầu dối như tơ vò, cô ta tuy rằng chán ghét tên nhóc này, nhưng cũng không đành lòng nhìn đối phương chết đi, chỉ là lúc cô ta đang định mở miệng cầu xin giúp anh một lần nữa, Diệp Thành lại một lần nữa thản nhiên nói, ra tay đi. Nếu như có thể làm đứt một sợi tóc của tôi xem như anh thắng, lời này vừa nói ra, đừng nói đến quan thắng, đến cả nhâm ngạo mặt cũng đanh lại, triệu linh nhi thở dài một tiếng rồi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, ôi, anh tự tìm đường chết thì tôi cũng không giúp được anh đâu. Quan thắng tức giận đến nỗi bật cười, hư lạnh nói, không nghĩ tới tỉnh Tô Bắc lại còn thể loại này tồn tại, nếu cậu đã muốn tự tìm đường chết như thế thì đừng trách tôi ra tay độc ác, nghe được lời này. Các đệ tử xung quanh cũng rơi vào cảnh hỗn loạn, bọn họ tuy rằng có địch ý với quan thắng, nhưng cũng kính nể thực lực của hắn ta. Nhưng tiểu sư đệ mới gia nhập này thậm chí còn chưa tập luyện buổi nào lại còn dám ở đây ba hoa khoác lác, lại càng khiến cho người ta chán ghét. Cho nên lần này bọn họ lại quay ra hò hét ủng hộ quan thắng. Triệu Nhã Nhi ở bên cạnh nhất thời giận dữ nói, các người đang làm gì thế? Tiểu sư đệ vừa cứu tôi, các người lại đi cổ vũ cho tên khốn nạn họ quan kia. Ngũ sư huynh vừa hét lớn nhất lúc nãy quay đầu lại, nói vào trọng tâm, tiểu sư muội mọi người là sợ em bị lời nói ngon ngọt của anh ta lừa gạt thôi, sau khi nói xong, tên này quay đầu lại, lớn tiếng kêu lên, anh quan thắng cố lên, đánh chết tên nhóc khốn nạn chỉ biết khoe khoang kia đi, ngay lúc này bầu không khí như nghiêng hẳn về phía quan thắng, hắn ta cười khinh bỉ một tiếng, nói, xem ra nhân duyên của cậu không được tốt cho lắm nha, Diệp Thành nhún nhún vai. Bình thản nói, một đám kiến hôi mà thôi, bọn họ nói gì thì có liên quan gì đến tôi cơ chứ. Quang Thắng kinh ngạc, nhưng cũng cười ha ha nói, thật là một tên nhóc giỏi khoác lác, chỉ bằng thái độ kiêu ngạo của cậu, lát nữa tôi có thể cân nhắc cho cậu được toàn thầy. Diệp Thành ngáp một cái. Bình thản nói, có thể, chỉ dựa vào câu này của anh thì tôi sẽ cố gắng để anh được toàn thầy. Bấp phét không biết xấu hổ. Quang Thắng tập trung tinh thần, mạnh mẽ tung quyền lao tới. Đây chính là tuyệt học băng quyền của hắn, một quyền này đánh xuống thì đừng nói là đầu tên nhóc này, cho dù là một tảng đá cũng phải bị đánh nát, nhưng Diệp Thành lại không tránh né, đứng yên tại chỗ mặc cho hắn tung quyền đánh xuống. a thấy cảnh này, triệu nhã nhì nhịn không được lấy hai tay che mắt lại hét lên, nhưng đồng thời vang lên một tiếng kêu thảm thiết của người khác. a quan thắng phát ra tiếng kêu đau đớn đến thấu tận tâm can, hắn che tay phải liên tục lùi lại hơn 10 bước. Trên mặt lộ vẻ đau đớn cùng khiếp sợ đan sen, vừa rồi, một quyền kia của hắn rõ ràng đã đánh vào đầu đối phương, nhưng lại cảm thấy như đánh vào thép vậy, không, nếu đánh vào thép, nhiều nhất là sẽ bị đau đớn thôi, tay của mình cũng sẽ không bị thương đến mức như thế này, Chư phi người này luyện thiết đầu công, đầu còn cứng hơn cả sắc thép, quan thắng vừa sợ vừa giận, hít sâu một hơi, lớn tiếng quát, tên nhóc, mày dám trêu ông mày, để mạng lại chương một trăm chín mươi ba đệ tử thân truyền hắn vừa gầm lên giận dữ vừa giơ tay trái lên đánh tới nếu như nói vừa rồi hắn chỉ dùng một nửa công lực thì hiện tại đã dùng hết toàn bộ sức mạnh vốn có của mình triệu linh nhỉ ở bên cạnh nhìn thấy nhất thời sắc mặt trắng bệch mở miệng nhắc nhở cẩn thận đây là chiêu cuối cùng bát quái trưởng khai sơn đà của bát quái trưởng uy lực vô cùng khủng khiếp do bán bộ tông sư dùng càng thêm khủng bố đủ để phá đá hủy núi tuyệt đối không thể trực tiếp tiếp chiêu này, cô ta lớn tiếng nhắc nhở như thế, nhưng không ngờ Diệp Thành vẫn đứng tại chỗ không hề có chút ý muốn né tránh gì cả. Cô ta không khỏi oán hận dậm chân mắng, tên ngốc không nhận ý tốt của người khác. Quan Thắng vung quyền lên cười điên cuồng như thể mình đã giành được thắng lợi vậy, nhưng ngay lúc này Diệp Thành lại giơ ngón tay lên, vẻ mặt anh bình tĩnh, nhẹ nhàng búng tay một cái, chỉ nghe thấy tiếng xe gió bay đi như tiếng hổ thét rồng gầm, sấm sét nổ tung. Ấm, một chiêu này không lệch một chút nào đánh thẳng lên chán quan thắng, trực tiếp mở ra một cái động máu lớn trên chán hắn làm hắn ngã xuống ngay lập tức, vẻ mặt vui mừng trên mặt còn chưa biến mất, sức sống đã nhanh chóng rời khỏi cơ thể, giít, xung quanh nhất thời vang lên từng tiếng hít thở rồn rập, các đệ tử vừa mới hoan hô nhảy nhót lúc này lại hoảng sợ im lặng, quan thắng rõ ràng là mạnh hơn so với tất cả bọn họ, mà ngay cả đến hắn còn không đỡ nổi một ngón tay. Vậy chẳng phải là nói tiểu sư đệ mà bọn họ khinh thường nhất chỉ cần một ngón tay là có thể giết chết mình hay sao, chỉ có triệu linh nhi hai mắt tập trung, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là thế, cô ta vừa suy đoán, tiểu sư đệ của mình chắc là giả vờ kiêu ngạo nhưng trên thực tế là âm thầm tụ lực ở ngón tay, chuẩn bị một đòn ở ngón tay với uy lực cực lớn, bây giờ xem ra là quan thắng quá khinh thường đối thủ, lại bị chết dưới tay một nhân vật nhỏ bé, so với cô ta. Triệu Nhã Nhi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hoan hô một tiếng nhào tới trực tiếp chạy tới nhảy lên lưng Diệp Thành, vui vẻ nói, tiểu sư đệ, anh thật lợi hại, lại có thể đánh thắng được tên khốn nạn kia. Diệp Thành bình thản nói, hắn vốn dĩ không hề có bản lĩnh gì, thắng là chuyện bình thường thôi. Triệu Nhã Nhi nhất thời tức giận nói, anh đây là nói tôi là không bình thường hay sao, đáng ghét, để lại chút mặt mũi cho sư tì tôi nữa chứ. Đệ tử xung quanh nhìn tiểu sư mội mà mình thường ngày yêu thương nhất thân thiết với tên nhóc mới nhập môn này, nhất thời cay đắng trong lòng, chỉ là thi thể quan thắng vẫn còn hiện hiện trước mắt, cho dù cho bọn họ mười mấy lá gan cũng chẳng dám khiêu khích Diệp Thành nữa, ở bên cạnh, nhâm ngạo còn chưa kịp hoàn hồn lại, bây giờ mới phản ứng lại, vô cùng tức giận quăng chiếc quạt trong tay quăng xuống đất, lớn tiếng quát, tên nhóc đang chết, cậu dám giết đồ đệ của tôi, Diệp Thành ngẩng đầu lên bình thản nói. Nếu ông không phục, có thể lên đây nhận cái chết. Nhâm ngạo tức giận điên cuồng muốn tiến lên, nhưng lúc này tình thế thay đổi, lại đến lượt triệu nhân thanh ngăn ông ta lại, lanh lùng nói, người này chính là đệ tử của bát quái võ quán chúng tôi, ông muốn làm gì? Hai mắt nhâm ngạo đỏ ngầu, trong lòng mắng triệu nhân thanh không biết xấu hổ, vừa rồi còn nói mình có thể giết thoải mái, nhìn thấy tên nhóc kia có bản lĩnh liền gọi đệ tử rất thuận miệng nữa. Ông ta hận đến mức muốn ăn tươi nốt sống Diệp Thành, nhưng nơi này dù sao cũng vẫn là địa bàn của người ta. Công phu ông ta còn thấp hơn triệu nhân thanh một chút, cho nên bây giờ chỉ có thể tạm thời nhịn xuống mà thôi. Ông ta trừng mắt nhìn Diệp Thành, lạnh lùng nói, thằng nhóc, thu hôm nay bát quái môn tao nhất định sẽ báo. Diệp Thành liếc mắt nhìn ông ta một cái, ngay cả trả lời cũng lười nói, giống như ông ta là một con kiến, mình căn bản không cần để ý. Nếu đối phương thật sự làm phiền mình, thì giết là được rồi. Nhâm ngạo hử lạnh một tiếng, cũng không để ý đến người khác. Tức giận đẩy cửa rời đi, Trương Thiên Hàng ở bên cạnh nhất thời kinh ngạc trợn tròn mắt. Không biết là nên đuổi theo hay nên ở lại xin sư phụ tha thứ nữa. Đợi đến khi nhâm ngạo rời đi, Triệu Nhân Thanh liền đi tới trước mặt Diệp Thành. Giả vờ quan tâm nói, Diệp Lạc Phàm đúng không? Lúc trước tôi cũng không biết cậu là đệ tử của võ quán, mới không mở miệng nói đỡ. Bây giờ cậu yên tâm, có bát quái võ quán bảo vệ cho cậu, tuyệt đối sẽ không để cho người của bát quái võ quán làm tổn thương đến cậu một chút nào, Diệp Thành vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, không cần ông nhọc lòng, tự tôi có thể giải quyết việc này, nghe đối phương nói như thế, Triệu Linh Nhi không nhịn được giận dữ quát, này, anh thật không biết tốt xấu, bố tôi đây là đang giúp anh đấy, Triệu Nhân Thanh ngăn cản con gái, theo ông ta thấy người thanh niên này là đang oán hận oán hận thái độ vừa rồi của mình ánh mắt ông ta xoay chuyển sau đó nở nụ cười hiền lành nói lạc phàm sư phụ thấy cậu tư chất và ngộ tính đều không tệ muốn thu cậu làm đệ tử thân truyền cậu có nguyện ý không lời này vừa nói ra các đệ tử xung quanh nhất thời xôn xao bọn họ vừa mới la hét đuổi tên nhóc này ra ngoài lại không nghĩ tới thời thế xoay chuyển người ta được sư phụ thu làm đệ tử thân truyền triệu linh nhi vẻ mặt tức giận Nhưng không nói nên lời, trong lòng cô ta cũng phải thừa nhận, trình độ võ học của tiểu sư đệ cũng rất tốt, nếu như tu hành thật chăm chỉ, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ cao hơn mình rất nhiều. Sự việc phát triển đến bước này, bát quái võ quán không còn người nào có thể kế thừa, cho nên bố khát khao có được đệ tử xuất sắc như thế cô ta có thể hiểu được. Chỉ là hiểu rõ thì hiểu rõ, Triệu Linh Nhi vẫn rất khó chịu, lạnh lùng nói, đây là cơ hội tốt mà bao nhiêu người mơ ước có được. Còn không mau quỷ xuống bái sứ, Diệp Thành bình thản nói, ông ta căn bản không đủ tư cách làm sư phụ tôi, vì sao tôi phải đồng ý chứ, ánh, Triệu Linh Nhi giận dữ vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói, ở trước mặt bố tôi, tên khốn như anh còn dám kiêu ngạo, đừng nói là anh cho rằng chỉ dựa vào một ngón tay kia là có thể trở thành vô địch thiên hạ chứ, trở thành đồ đệ của bố tôi, anh có thể học được tinh túy cốt lõi nhất của bát quái trường, lấy tư chất của anh. Thậm chí còn có cơ hội trở thành đại sư võ đạo, với điều kiện tốt như thế, anh còn do dự cái gì cơ chứ? Diệp Thành hử lạnh một tiếng, nói, ếch ngồi đáy giếng, đừng dùng ánh mắt nông cạn của cô để đánh giá những thứ cô chưa từng được nhìn thấy hay chạm vào. Cô căn bản không có tư cách. Sau khi nói xong, anh liền quay đầu bay lên trời, nhìn bóng lưng của Diệp Thành, Triệu Linh Nhi tức giận đến nỗi suýt cắn nát răng của mình. Hận đến nỗi không thể dùng một trưởng đánh cho tên nhóc ấy tan xương nát thịt, triệu nhân thanh nhìn bóng lưng của Diệp Thành, hơi nhíu mày không biết nên nói gì, triệu thiên hàng trốn trong đám người, nhìn bóng lưng Diệp Thành, gần như cắn nát răng, mọi thứ của anh ta, tất cả mọi thứ thuộc về anh ta, đều bị tên Diệp Lạc phàm khốn kiến này cướp đi hết, tôi nhất định phải báo thù, tôi muốn đoạt lại những thứ thuộc về tôi, tôi phải nghiền nát cậu thành từng mảnh, trương thiên hàng âm thầm thề độc lại nghe thấy một thanh âm xuất hiện trong đầu anh ta, anh muốn báo thù sao? Vậy thì dựa vào tôi đi, cung cấp cho tôi tất cả mọi thứ, tôi sẽ giúp anh báo thù, khiến cho tên khốn nạn kia chết không nơi chôn cất, không, ngay cả sau khi chết, linh hồn của kẻ đó sẽ phải chịu dày vò trong đau đớn thống khổ tột cùng. Chương 194, ông rất đáng thương, dưới sự dẫn dắt của giọng nói bí ẩn đó, Trương Thiên Hằng lén lút ra khỏi võ quán. Điều anh ta yên tâm chính là hầu như tất cả mọi người đều tập trung vào Diệp Thành, hoàn toàn không có ai chú ý đến anh ta rời đi cả, nhưng phát hiện này cũng làm cho anh ta nhục nhã đến run dày cả người, anh ta âm thầm thề, Diệp lạc phàm, tôi nhất định sẽ giết cậu, mặc dù gây ra việc lớn làm toàn bộ võ quán chấn động, nhưng Diệp Thành lại không thèm để ý, anh đã tìm được manh mối của âm quỷ Tông, chỉ cần điều tra kỹ lưỡng một lần, tìm ra lão Tông chủ xử lý là được. Chỉ là khi Diệp Thành vừa chuẩn bị bao phủ thần niệm lên khu vực này, cửa phòng đột nhiên mở ra, anh nhíu nhíu mày nhưng vẫn đi tới mở cửa, đứng ở ngoài cửa vẫn là hai người Triệu Nhân Thanh và Triệu Linh Nhi, ông ta treo nụ cười giả tạo trên mặt, mà Triệu Linh Nhi thì vẫn có khuôn mặt khó chịu giống như thể anh nợ tiền cô ta vậy, có chuyện gì, Diệp Thành đứng ở cửa, giọng nói đã mang theo một sự không kiên nhẫn, Triệu Linh Nhi biến sắc, nhìn như sắc tức giận nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng nói, chuyện rất quan trọng. Chúng ta vào trong rồi nói, Diệp Thành để hai người vào, cũng không rót trà, tùy tiện ngồi xuống chiếc giường ở bên cạnh, Bình Thản nói, có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi rất bận, đúng vậy, Diệp Thành rất bận rộn, thời gian của anh vô cùng quý báu, anh chỉ hận không thể dùng tất cả thời gian mình có dành cho việc tu hành, hơn nữa anh còn phải do xét tung tích của Lão Tông Chủ, phải đối mặt với một Pháp Thánh, tuy rằng không tốn nhiều công sức nhưng cũng không thể coi việc này như trò đùa được. Nếu không phải vì bảo vệ đệ tử đầu tiên của mình là cô nhóc Tào Hinh Toàn thì anh đã sớm trở về biệt thự của mình thử ngưng kết nguyên anh rồi. Nghe được lời nói thất lễ như thế, Triệu Linh Nhi vô cùng tức giận. Vừa định nói chuyện thì Triệu Nhân Thanh lại ra hiệu cho cô ta yên lặng. Hòa Ái nói, Lạc Phàm, sư phụ biết vừa nãy không lên tiếng bảo vệ cậu, thế nên trong lòng cậu oán hận tôi. Diệp Thành bình thản nói, không có, chỉ là một bát quái môn mà thôi, tôi cũng không coi ra gì cả. Nghe được lời nói ngông cuồng như thế, triệu linh nhi nhất thời trợn tròn hai mắt, triệu nhân thanh lại tiếp tục khuyên nhủ, cậu đừng thấy quan thắng không chịu nổi một chiêu liền cảm thấy bát quái môn không còn ai, cậu phải biết rằng bản lĩnh của môn chủ bát quái môn không yếu kém như cậu nghĩ, ngay cả sư phụ cũng phải sợ ông ta ba phần, đó chính là đại sư võ đạo chân chính đấy, chỉ là cậu cũng không cần sợ ông ta, cậu là đệ tử thân truyền của tôi, tôi nhất định sẽ truyền thụ tất cả tuyệt học bát quái trưởng cho cậu. Không giữ lại chút gì, dựa vào tư chất và thiên phú của cậu, tuyệt đối có thể trở thành đại sư võ đạo trong vòng 5 năm, Diệp Thành không kiên nhẫn được nói, ai là đệ tử thân truyền của ông, người có tư cách làm sư phụ tôi trong thiên hạ này còn chưa sinh ra đâu, kiếp trước anh là tiên đế, trải qua trăm nghìn trận chiến chưa bao giờ biết mùi thất bại là gì, ngay cả đại la Kim Tiên, U Minh Bá Chủ cũng đã chém giết vô số, cho dù ở trong vũ trụ người mạnh nhiều không đếm xuể. Anh cũng được mọi người tôn là cao thủ đệ nhất thiên hạ, làm sao có ai lại dám không tự lượng sức mình muốn làm sư phụ của Diệp Thành cơ chứ, nhìn thấy đối phương cứng mềm đều không ăn, hai má triệu nhân thanh co giật liên hồi, đột nhiên mở miệng nói, nếu cậu nguyện ý gia nhập võ quán bát quái của chúng tôi, Linh Nhi và Nhã Nhi cậu có thể chọn một người để cưới, đến lúc đó cậu chính là quán chủ tương lai, cho dù là toàn doanh nhân hay là quan lớn của tỉnh Tô Bắc thì cũng phải nể mặt cậu ba phần. Bố, Triệu Linh Nhi nhất thời kinh ngạc hét lên, cô ta không ngờ được rằng bố mình lại có ý định như thế. Cô ta vừa kinh ngạc vừa giận dữ, chừng mắt nhìn Diệp Thành quát lên. Làm sao con có thể gả cho tên đáng ghét này? Tên nhóc này kiêu ngạo tự cao, không coi ai ra gì. Cho dù có chút bản lĩnh thì sao? Con tuyệt đối không gả cho anh ta đâu. Triệu Nhân thanh quát lớn, được rồi, việc cưới xin do bố mẹ làm chủ. Bố cũng là vì tương lai của võ quán mà thôi, nghe đến tương lai của võ quán, Triệu Linh Nhi đột nhiên yên lặng, cô ta đứng lên trừng mắt nhìn Diệp Thành một cái, sau đó quay đầu lại làm ra vẻ mặt tùy các người quyết định, nhìn thấy con gái chấp nhận, Triệu Nhân Thanh nở cười tủm tìm, nhìn về phía Diệp Thành nói, thế nào, đây đã là thứ mà rất nhiều người khao khát nhưng không bao giờ có được, địa vị, danh tiếng, tiền bạc, phụ nữ, chàng trai trẻ. Lẽ nào cậu không khao khát chúng hay sao? Diệp Thành nhìn Triệu Nhân Thanh, đột nhiên cười khinh bỉ một tiếng, nói: "Ông thật sự rất đáng thương." Triệu Nhân Thanh lườm anh, trầm giọng nói: "Cậu nói cái gì?" Diệp Thành bình thản nói: "Tôi nói ông rất đáng thương. Ông tự cho mình là quan trọng, thậm chí không tiếc bán đứng con gái mình cũng phải tranh thủ cơ hội trong mắt tôi căn bản không đáng nhắc đến." Triệu Nhân Thanh hai má trắng bệch, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy vứt tay áo bỏ đi, ông ta vừa đi, Triệu Linh Nhi cũng cuống quýt chạy theo, trương mắt nhìn Diệp Thành chạy theo bố ra ngoài, Diệp Thành cũng lười để ý đến hai cha con kỳ lạ này, tiện tay chỉ ra cửa làm cửa đóng lại, liên tục dùng thần niệm của mình tìm kiếm hạt giống đã để lại trước đó, ở bên kia, Triệu Nhân Thanh rời khỏi phòng Diệp Thành, sắc mặt khó coi vô cùng, thậm chí là lúc đi ra hai nắm đấm siết chặt, thân thể không ngừng run dày. Hiển nhiên là bị Diệp Thành chọc cho tức điên lên, Triệu Linh Nhi nhíu mày, khó hiểu nói, bố, con không hiểu vì sao bố phải nhẫn nại với tên họ Diệp kia, anh ta thực sự có chút thiên phú, nhưng bây giờ sợ rằng con đánh không lại con, đáng để cha phải trả giá đắt như thế sao, Triệu Nhân Thành thở dài một tiếng, nói, Linh Nhi, con không hiểu, võ quán bát quái chúng ta tuy rằng truyền thừa từ bát quái môn, nhưng người ta căn bản không coi chúng ta như người nhà. Chỉ xem chúng ta là một con chó mà thôi, vì sao chứ? Cũng bởi vì người ta có đại sư võ đạo, ngay thường những đệ tử của người ta, nhìn thấy chúng ta đều vô cùng kiêu ngạo, cho dù là mấy tên đệ tử cũng dám vô lễ với bố, khi đó bố liền biết, nếu như võ quán bát quái chúng ta không bồi dưỡng ra một vị đại sư võ đạo thì sẽ bị bát quái môn dẫm dưới chân cả đời này, không có cách nào xoay người, bố vốn là hy vọng ở đại sư huynh của con. Nhưng không nghĩ tới nó lại trực tiếp gia nhập vào bát quái môn, ôi, ông ta vừa nói, vừa ho khan hai tiếng, nhìn trông già đi mấy tuổi, triệu Linh Nhi nhìn thấy bố mình như thế, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm nói, đại sư huynh thật sự gia nhập vào bát quái môn sao, triệu Nhân Thanh giận dữ nói, vừa rồi bố tìm khắp võ quán không thấy nó, nhất định là theo lão già nhâm ngạo kia đi rồi, đến lúc đó tên nhóc đó mang theo một đám đệ tử bát quái môn trở về. Con bảo bố chui đi đâu cho đỡ nhục đầy, Triệu Linh Nhi lòng đau như cắt. Cô ta như thế nào cũng không nghĩ đến đại sư huynh mà mình yêu mến sùng bái. Cứ như thế rời khỏi võ quán, đều trách tên Diệp Lạc Phàm đáng chết kia Xem ra chỉ có thể làm như thế này thôi. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo đầy nét nhăn của bố mình, Triệu Linh Nhi thở dài trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm. Đêm nay, mỗi người đều có suy nghĩ và tâm tình khác nhau, đợi đến khi mặt trời lên cao. Diệp Thành mở hai mắt ra, trợt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, lạnh lùng nói, có chút bản lĩnh, có chút thú vị, mươi 195, cậu cả nhà họ Tào, không thể không nói, lão tông chủ này chẳng những có thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú, ông ta cố tình hủy diệt dấu vết âm khí và quỷ hồn, còn trực tiếp giết ông lão cương thi bày quán hiến thần niệm Diệp Thành không thể tiếp tục điều tra, từ khi sống lại. Diệp Thành luôn gặp những kẻ ngạo mạn nhưng chẳng có thực lực tương xứng. Hôm nay, khó lắm anh mới tìm ra lão tông chủ, một đối thủ có chỉ số thông minh và thực lực tương xứng như vậy không hề làm anh nản trí mà còn tạo cho anh sự hứng thú. Hôm nay, mình chẳng những không tìm được ông ta mà còn có thể làm bại lộ vị trí của mình, xem ra phải cẩn thận hơn mới được. Đã quyết định xong, Diệp Thành chuẩn bị ra ngoài, nhưng khi anh mở cửa thì lại nhìn thấy gương mặt già nua của triệu nhân Thành. Trước mắt bao nhiêu người, ông già này từng tuyên bố trục xuất Diệp Thành khỏi võ quán. Kết quả, khi nhìn thấy tình hình đảo ngược thì lại mặt dày làm thân. Đối với loại cỏ nghiêng theo gió này, Diệp Thành hoàn toàn chẳng quan tâm. Anh đang đỉnh xài bước rời đi thì không ngờ Triệu Nhã Nhi lại nhảy ra từ sau lưng Triệu Nhân Thành. Tay ôm cổ Diệp Thành nói, Tiểu sư đệ, hôm nay là tiệc mừng của nhà họ Triệu chúng tôi. Anh tới ăn chung cho vui hà. Diệp Thành nhướng mày. Thầm nghĩ Triệu Nhân Thanh cũng không quá ngu ngốc, ít nhất còn có biết nghe ngóng, biết con gái út khá thân thiết với mình. Nếu Triệu Nhã Nhi đã mở lời, anh cũng quyết định nể mặt cô ấy nên gật đầu đồng ý. Thấy Diệp Thành gật đầu, Triệu Nhân Thanh cũng lộ vẻ vui mừng. Nếu đã không thể nóng ruột thì ông ta quyết định từ từ kéo gần khoảng cách hai bên. Tóm lại ông ta nhất định phải thu được cậu đệ tử quan môn này. Ông ta không vội mở miệng mà để Triệu Nhã Nhi kéo Diệp Thành, miệng nhỏ díu dít ở ghế sau. Bản thân thì đóng vai người thầy Hiền Từ, ngồi phía trước lái xe tới khách sạn Thiên Hương. Mà cùng lúc đó, Triệu Linh Nhi đã đặt trước phòng bao đã ngồi sẵn bên trong. Bên cạnh còn có hai, ba thiếu niên, thiếu nữ mặc quần áo đẹp đẽ, vẻ mặt cô ta nghiêm nghị, miệng mở lời. Tình hình là như vậy, tôi không muốn ấm ức cả cho một tên ăn tên trác táng vô dụng. Lưu Ba, cậu quen biết nhiều bạn bè ở khu Hoa Đông, vậy từng nghe tới tên Diệp Lạc phàm chưa? Thiếu niên tên Lưu Ba mặc quần áo hiệu, trên mặt đeo kính râm che hết nửa gương mặt. Khi nghe Triệu Nhã Nhi hỏi thì cậu ta cười lớn, chưa từng, đừng nói là Diệp Lạc phàm mà trong ba tỉnh ở khu Hoa Đông này, trong số những gia tộc có tài sản hơn trăm triệu mà tôi từng nghe nói thì hoàn toàn không có nhà nào họ Diệp. Theo tôi thì có lẽ tên đó xuất từ một nhà giàu mới phất thôi, không biết trời cao đất dày mới đòi kết hôn với chị Linh Nhi. Một cô gái đeo túi lở bên cạnh cậu ta nghe xong thì tựa vào người Lưu Ba như cơ thể không xương, miệng nũng nịu, anh Lưu, anh giỏi quá à, vừa nhìn là biết đó là lừa đảo rồi, Lưu Ba nghe xong thì ôm cô gái kia cười cợt, hành động này khiến người xung quanh đều phải chú ý, cô gái kia tên Dương Thi âm, là Trà Xanh sao, nổi tiếng của tỉnh Tô Bắc, chuyện rành rẽ nhất là chơi hai mặt, thay đổi thất thường, đổi bạn trai còn nhanh hơn thay quần áo, sao Trà Xanh. Nằm trong cụm đĩ trà xanh, ý chỉ những kẻ sống hai mặt, họ cũng biết Lưu Ba thấy cô ả xinh đẹp nên mới muốn chơi đùa chút thôi. Nhưng dù vậy, mọi người ở đây đều là câu ấm cô chiêu nhà có tài sản mấy trăm triệu tệ, sơ phải ngồi chung với một đứa con gái như thế, trong lòng họ có chút không vui. Nhìn thấy hai người thể hiện tình cảm công khai như vậy, một chàng trai khác hừ lạnh, anh ta tên Lưu Kiệt, là một cậu chủ của tỉnh Tô Bắc, đương nhiên là kém hơn Lưu Ba một chút. Nhưng rất không may, Lưu Kiệt này chính là bạn trai cũ của Dương Thi âm, thấy cảnh này, trong lòng anh ta rất khó chịu nên quay đầu nói với người ngồi cuối, Cậu Tào, anh thấy sao? Người được hỏi ngồi thẳng trên sofa, chuẩn bị nói chuyện, Lưu Ba và Dương Thi âm không dám cười đùa nữa, ngồi nghiêm chỉnh trở lại, Triệu Linh Nhi cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng, bởi người trước mắt là Tào Hiểu Vũ, cậu chủ nhà họ Tào đứng đầu Tô Bắc. Tuy hắn chỉ là con cháu dòng bên nhưng gia chủ nhà họ Tào là Dương Lâm và người thừa kế đứng hàng thứ nhất Tào Hinh Toàn đều là nữ. Tuy xã hội hiện giờ luôn đề cao nam nữ bình đẳng, nhưng nhìn sự vất vả của Dương Lâm trong việc giữ gìn nhà họ Tào trong mấy năm nay thôi cũng đủ biết rằng trong mấy thế gia, gia tộc lớn, họ càng nghiêng về việc trao vị trí gia chủ cho đàn ông. Nghe nói Tào Hiểu Vũ này là người được tầng lớp quản lý của gia tộc ủng hộ nên số lượng người ủng hộ hắn kế thừa vị trí cao hơn Tào Hinh Toàn. Có điều, vừa rồi, cô nhóc kia có được kỳ ngộ ở tỉnh Tô Nam, nên trong cuộc đấu tranh giành vị trí gia chủ, hai người đang cân tài cân sức, nhưng dù nói gì, địa vị của Tào Hiểu Vũ cũng khá cao, có thể nói là cao nhất trong phòng bao này, dù là triệu nhân thanh gặp hắn thì cũng phải khách sáo nể nang một chút, thấy ai cũng nhìn mình, hắn ngạo mạn cười, thản nhiên nói, cái tên họ Diệp Cai có địa vị gì cũng không quan trọng. Chị Linh Nhi đã không muốn gả thì không ai ép chị được, trong lời này thể hiện khí phách và tự tin cực cao của hắn, khiến trái tim mấy người trong phòng bao run lên, dương thi âm bản tính lẳng lơ, ánh mắt càng thêm đong đưa, đảo tròn nhìn chằm chằm cậu cả nhà họ Tào, trong lòng cô ả nghĩ gì, vừa nhìn là biết ngay, triệu Linh Nhi nghe thế thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cô ta cũng nhìn Tào hiểu vũ, ngượng ngùng nói, nhưng còn một việc có thể sẽ làm phiền cậu Tào. Đó là về cô em gái ngốc của tôi, hình như con bé đã bị diệp lạc phàm mê hoặc, lỡ đâu con bé chủ động đồng ý gả cho tên đó, bố của tôi, nghe đối phương nói, tao hiểu vũ nhíu mày nhưng vẫn ngạo nghễ nói, chuyện này không thành vấn đề, tôi có thể gọi cho cô làm đến đây để đàm phán với bố chị, tôi nghĩ nếu cô ấy mở lời, có lẽ ông Triệu sẽ nghĩ lại, cô làm, nghe thấy cái tên này, mọi người hít ngực một hơi, đương nhiên họ cũng biết đối phương đang nhắc tới ai đó chính là đệ tử quan môn của chú ba tiền triều tam lam thải nhi nghe nói cuối năm trước dựa vào kỳ ngộ ở tô nam cô ấy đã đột phá tới cảnh giới đại sư võ đạo là cảnh tay thứ hai của nhà họ tào xử lý vấn đề phân phối lợi ích dù là tu vi võ đạo hay thân phận mấy người họ cũng chỉ có thể nhìn lên không ngờ cậu tào lại có thể mời cô ấy đến triệu linh nhi kích động vô cùng cô ta coi lam thải nhi là mục tiêu của mình hôm nay có cơ hội thấy thần tượng Sao có thể không vui sướng như chim sẽ tung tăng díu dít được cơ chứ? Vì vậy, Triệu Linh Nhi nhìn Tào Hiểu Vũ bằng ánh mắt cảm kích. Cảm ơn cậu Tào đã đồng ý giúp đỡ. Sau này cậu cần bất cứ chuyện gì, võ quán bát quái sẽ hết sức ủng hộ. Nghe thấy lời này, Tào Hiểu Vũ hài lòng gật đầu. Thứ hắn muốn chính là lời đảm bảo hứa hẹn này. Đừng thấy bên ngoài hắn vinh quang vẻ vang. Thực tế thì ở nhà họ Tào, địa vị của hắn không quá lạc quan. Vốn dĩ nhóm quản lý của gia tộc coi trọng hắn hơn, nhưng sau chuyến đi tô nam của Tào Hinh Toàn, tình hình lập tức đảo ngược. Không biết con nhóc đó gặp vận may cho má gì mà có được sự tán thưởng của Diệp Võ Thánh, Diệp Tiên Sư nổi tiếng kia trở thành đệ tử đầu tiên của người ta. Chương một trăm chín mươi sáu. Tại sao tôi phải biết anh? Vốn dĩ Tiền Triều Tam và Lam Thải Nhi đều là người ủng hộ Tào Hinh Toàn, bây giờ lại thêm chuyện kia thì vị trí của Tào Hiểu Vũ lung lay hắn chỉ còn cách tìm kiếm sự ủng hộ của các thế lực võ sĩ mà võ quán bát quái nổi tiếng khắp tô bắc là một lựa chọn không tệ hừ nếu diệp tiên sư gặp mình hiển nhiên ngài ấy sẽ không hề để ý tới cái con nhóc chẳng có thiên phú gì kia nữa tào hiểu vũ oán giận nói tiếc là mình không có cơ hội gặp mặt ngài ấy nếu không thì mình cần gì qua lại với đám rác rưởi này sau khi đã đạt được giao ước với triệu linh nhi tào hiểu vũ ra ngoài gọi điện sau đó hắn quay lại thản nhiên nói cô lam sẽ tới trong vòng một tiếng nữa nhìn vẻ mặt sùng bái của mấy người trong phòng bao tào hiểu vũ cảm thấy chua chát trong lòng bởi vì với địa vị của hắn trong gia tộc hoàn toàn không thể mời lam thải nhi tới nên câu kia hoàn toàn là nói dối nhưng tào hiểu vũ vẫn rất tự tin vì hắn cảm thấy với thân phận của mình chỉ vài ba câu là có thể nghiền áp tên diệp lạc phàm kia khiến đối phương biết sợ mà lùi bước đến lúc đó mọi người chỉ cảm thấy hắn bản lĩnh cao cường Hiển nhiên sẽ lơ là chuyện khác, rất nhanh, ba người Diệp Thành đã tới phòng bao, khi nhìn thấy một phòng đầy người, Triệu Nhân Thanh nhạy bén nhận ra ý định của con gái, nhưng lúc này, người ngồi bên trong toàn là người có uy tín nổi tiếng ở tỉnh Tô Bắc, dù là ông ta thì cũng không dám tùy ý mở miệng đuổi người nên chỉ có thể chừng tê nở một cái rồi nói, Lạc phàm cậu ngồi đi, đây đều là bạn của Linh Nhi, không phải người ngoài, không cần câu nệ. Diệp Thành đương nhiên sẽ không để tâm tới mấy kẻ phàm tục này, anh thuận tay kéo một cái ghế ra định ngồi nhưng đúng lúc này, Lưu Ba bỗng nhiên lên tiếng, đợi đã, thấy mọi người đều nhìn sang, cậu ta dùng biểu cảm như cười như không nói, anh bạn, ngại quá, đây là tiệc nhà họ triệu, không thể để người ngoài không liên quan tham gia, cậu nhìn đi, không có ghế hay chén đũa cho cậu đâu, hóa ra sau khi đám người này bàn bạc xong, họ đã thu xếp mọi thứ. Trong phòng chỉ còn lại hai cái ghế và hai bộ chén đua, chứng tỏ họ muốn chèn ép người ngoài là Diệp Thành. Thấy thế, Triệu Nhân Thanh vội nói, Tiểu Lưu đừng nói với vẩn, đây là đệ tử quan môn của chú, Diệp Lạc Phàm, cũng là người nhà họ Triệu. Hôm nay, trong phòng này không có người ngoài, Lạc Phàm, ngồi đi, tôi đi kêu phục vụ mang ghế và chén đua lên. Nghe N.T. nói, mấy người Triệu Linh Nhi nở nụ cười châm trọc, Diệp Thành nhìn thấy tất cả nhưng anh không quan tâm phối hợp ngồi xuống mà triệu nhân thanh cũng đã gọi phục vụ tới sắc mặt trầm xuống hóa ra ông ta đã nhận được câu trả lời là ghế thì còn nhưng vì khách hàng quá đông chén đũa đã hết một khách sạn to như vậy mà sao lại xảy ra chuyện bát đũa không đủ cơ chứ rõ ràng đám người triệu linh nhi đã dùng quyền thế ép buộc phục vụ nói vậy triệu nhân thanh hiển nhiên cũng đoán được là đang xảy ra chuyện gì nhưng trước mặt nhiều người đáng tuổi con cháu như vậy ông ta cũng không thể lao vào bếp kiểm tra lúc này Đám cậu Tào đã bắt đầu ăn uống, Dương Thi Âm vừa gắp đồ ăn cho Lưu Ba vừa nói, nếu đều là người trong nhà, chúng cháu cũng không có quá nhiều phép tắc nên khai tiệc trước ạ. Cô ả nhìn thoáng qua Diệp Thành, bù lại là kẻ khác, rõ ràng không có đồ ăn mà vẫn không biết chuyện gì, đúng là làm người ta mất hứng, chẳng lẽ ai đó không biết là bản thân không xứng ăn cơm nhà họ Triệu à? Nghe cô ả nói vậy, Triệu Nhân Thanh nhướng mày, ông ta vừa định nói chuyện, một giọng nói thanh thúy vang lên, Hừ, ai nói sư đệ không có tư cách, người nói chính là triệu nhã nhi. Cô ấy vừa nói vừa kể sát Diệp Thành, đỏ mặt nói, anh ấy dùng chung bát đũa với tôi không phải là song sao. Thật ra quan hệ của hai người chưa thân mật tới mức đó nhưng triệu nhã nhi không nỡ nhìn thấy tiểu sư đệ bị người khác ức hiếp. Thêm nữa là không ưa dương thi âm nên mới tỏ ra dạn dĩ như thế. A ngã, cô ấy gắp miếng viên thịt viên đút tới tận miệng Diệp Thành. Sau một loạt động tác. Cô ấy liếc nhìn Dương Thi âm hư lành, có người không được chào đón mà cứ nhảy ra khoe mẽ làm dáng, loại người này mới không có tư cách ăn cơm nhà họ triệu, lời lẽ sắc bén khiến Dương Thi âm giận tới mức mặt mày tái mét, không nói ra lời, chỉ có thể hư lạnh một tiếng rồi ngồi tại chỗ, không nói gì. Lúc này mọi người mới nhớ tới lời Triệu Linh Nhi đã nói, hiểu ra mọi chuyện, quả nhiên, em gái cô ấy rất có thiện cảm với tên họ Diệp này, Triệu Nhân Thanh nhìn cảnh này. Trên mặt vui vẻ, con gái út mình và Diệp lạc phàm thân thiết như vậy, ông ta càng thêm có lòng tin giữ lại thanh niên này. Thấy Lưu Ba và Dương Thi âm đều vô dụng, tào hiểu vũ nhíu mày, mở miệng cao giọng nói, không biết cậu Diệp là người nơi nào, làm việc ở đâu. Diệp Thành thản nhiên đáp, người giang thành, tạm thời có chút việc ở Tô Bắc, thất nghiệp, anh vừa rứt lời, Dương Thi âm cười nhạo một tiếng, tạm thời có chút việc á đừng bảo là đang tìm cách ở rể nha, triệu nhã nhi trợn mắt diệp thành lại chẳng chút hoang mang thờ ơ nói là chuyện liên quan tới nhà họ tào mọi người nghe vậy lại cười ẩm lên tên họ diệp này đúng là khoác lác dám nói mình có quan hệ với gia tộc đứng đầu tô bắc cơ đấy tiếc là giờ tên này đã trúng ván sắt rồi vì cậu chủ nhà họ tào đang ngồi ở đây mà trong mắt tào hiểu vũ lại có tia vui vẻ cậu có chắc là chuyện liên quan tới nhà họ tào không Diệp Thành vẫn bình tĩnh đáp, tôi không nói dối, ha ha ha, Tào Hiểu Vũ cười lạnh ba tiếng, đột ngột đứng bật dậy, hay cho một thằng lừa đảo nói năng bậy bạ, cậu có chuyện với nhà họ Tào, sao tôi không biết, Diệp Thành liếc nhìn đối phương một cái, có lẽ do thân phận anh quá thấp, không có tư cách biết, mọi người lộ ra vẻ mặt trào phúng, Tào Hiểu Vũ vàng thêm ngạo nghễ, ếch ngồi đáy giếng, cậu biết tôi là ai không, Diệp Thành vẫn nói, anh là thứ gì sao tôi phải biết anh là ai lời này vừa được thốt ra không khí tức khắc lạnh xuống ngay cả triệu nhân thanh cũng hiện lên tia thất vọng trên mặt thầm nghĩ trong lòng là đệ tử này quá kiêu căng nếu không sửa đổi thì khó có tương lai tào hiểu vũ cũng giận quá mà cười hắn lạnh lùng nói tôi chính là gia chủ tương lai của nhà họ tào ngay cả tôi mà cậu cũng không nhận ra mà dám nói có chuyện cần làm với nhà họ tào lời này hiển nhiên là do giận quá mất khôn không lựa lời nói nhưng mấy người ở đây cũng không biết gì ngược lại còn hít sâu một hơi nhìn tào hiểu vũ bằng ánh mắt cung kính và sùng bái chương một trăm chín mươi bảy vì anh đã đắc tội với tôi đó là gia chủ của nhà họ tào giàu nhất tỉnh tô bắc đấy một câu nói của người đó có thể khiến thị trường chứng khoán biến động vung tay là che kín nửa bầu trời tô bắc rộng chân là khiến tất cả doanh nhân giàu có phải run rẩy sợ hãi đôi mắt quyến du của dương thi âm dán chặt vào tào hiểu vũ trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể trèo lên giường của cậu chủ này đến lúc đó cô ta sẽ trở thành vợ của người giàu nhất tỉnh tô bắc vừa nghĩ đến điều này trong lòng dương thi âm nóng bừng lên hai mắt như sắp chảy ra nước láo liên nhìn khắp người tào hiểu vũ khiến lưu ba thấy mà tức giận có điều cho anh ta 10.000 lá gan anh ta cũng không dám ghen với cậu chủ tào nên đành chút giận lên người diệp thành lưu ba cười khẩy không có ý tốt nói Cậu chủ Tào, nếu tên nhóc này đã có mắt không tròng như vậy, chi bằng phế hai con mắt của cậu ta đi. Tào Hiểu Vũ lại khinh thường hừ một tiếng, động tay với loại người vô dụng này chỉ làm bẩn tay tôi. Lư Kiệt đứng bên nghe thấy vậy lập tức cười gằn đứng dậy, cất giọng, Cậu chủ Tào cứ giao cho tôi đi, cho dù tên nhóc này có luyện võ, anh em dưới trướng tôi cũng có thể đánh cậu ta đến khi cậu ta quỳ xuống xin thà. Nhà họ Lư ở Tô Bắc nổi tiếng tàn nhẫn trên giang hồ đàn em dưới trướng dám đánh dám liều nhiều vô kể đừng nói là đánh tàn phế một người cho dù có khiến anh ta biến mất khỏi thế giới này cũng không cần tốn nhiều sức triệu nhân thanh nghe thấy lời này sắc mặt không khỏi u ám tuy diệp lạc phàm có ngông cuồng nhưng cũng là đệ tử cuối cùng của mình đám người này lại nói ra mấy lời đòi đánh cậu ta thế này thế nọ rõ ràng là không xem mình ra gì tuy nhiên ngay khi ông ta định lên tiếng diệp thành lại mở miệng nói anh là người thừa kế tương lai của nhà họ tào tào hiểu vũ còn tưởng là anh đã thấy sợ ngạo nghễ nói thế nào bây giờ muốn xin tha rồi sao tiếc là muộn rồi dám xi nhục người của cậu chủ nhà họ tào nhất định phải trả giá đắt diệp thành nói tôi chỉ muốn nói với anh bất kể anh có phải người thừa kế tương lai của nhà họ tào hay không từ bây giờ trở đi anh không làm được nữa rồi tào hiểu vũ nghe vậy thì cười nhạt hỏi ồ Tôi lại muốn hỏi sao tôi lại không còn là người thừa kế nữa, Diệp Thành bình tĩnh đáp, vì anh đã đắc tội với tôi, không cần tôi mở lời, những người cấp cao ở gia tộc các anh cũng sẽ chủ động hủy bỏ vị trí người thừa kế của anh. Anh vừa nói xong câu này, sắc mặt triệu nhân thanh trợt trở nên thờ ơ, lạng lẽ lắc đầu, dù có là người tài năng xuất chúng mà nói ra lời như thế, ông ta cũng không dám thu nhận, bởi vì như vậy đồng nghĩa đắc tội với nhà họ Tào đắc tội với bát quái môn cùng lắm là bị cướp mất vài đệ tử nhưng đắc tội với nhà họ tào thì e rằng cả tô bắc này thậm chí là ba tỉnh hoa đông cũng không còn chỗ cho mình dung thân tào hiểu vũ cười lớn trong mắt ngập tràn vẻ sắc lạnh lạnh nhạt nói mạnh miệng đấy cậu tưởng cậu là ai mà đắc tội với cậu sẽ bị hủy vị trí người thừa kế dương thi âm cười nũng nịu cậu chủ tào tôi thấy người này bị tiếng tăm của nhà họ tào dọa cho biến thành tên ngốc rồi chỉ biết ăn nói linh tình cô ta vừa nói vừa không ngừng liếc mắt đưa tình với tào hiểu vũ còn đưa chiếc lưỡi màu hồng ra khẽ liếm môi mình như đang dụ dỗ lưu ba tức đến mức kéo cô ta lại nhưng dương thi âm không động đậy chỉ cần dụ dỗ được người giàu nhất tô bắc thì một người bạn trai con nhà giàu tính là gì lưu kiệt khởi động khớp ngón tay nghiến răng cười gằn cậu chủ tào còn nói nhiều lời với cậu ta làm gì tôi sẽ gọi đàn em qua đây Để tên ngu ngốc không biết trời cao đất dày này biết sự lợi hại của tỉnh Tô Bắc, Triệu Nhã Nhi thấy vậy vô cùng suốt ruột. Cô ấy liên tục ra hiệu bằng ánh mắt với bố, nhưng Triệu Nhân Thanh lại giống như không nhìn thấy, cứ nghiêng đầu đi chỗ khác. Thấy tình hình thế này, trong lòng Triệu Linh Nhi xác định, biết bố đã từ bỏ người đàn ông này. Cô ta cũng không muốn làm đến cùng bèn mở miệng nói, Diệp Lạc Phàm, bây giờ anh mau xin lỗi cậu chủ Tàu. Có lẽ anh ấy còn nể mặt võ quán bát quái chúng ta mà tha cho anh một mạng đấy, Diệp Thành bình tĩnh nói, phải xin lỗi thì cũng là anh ta xin lỗi tôi, hơn nữa từ lúc nào mà tôi cần võ quán bát quái bảo vệ chứ, anh vừa nói như vậy, Triệu Nhân Thanh trợn trắng mắt, hư một tiếng quay đầu đi, rõ ràng không định quan tâm đến thằng nhóc không biết trời cao đất dày này nữa, Triệu Linh Nhi cũng cười nhạt trong lòng, hai tay khoanh trước ngực. Chuẩn bị chờ xem lát nữa cái người chỉ biết khoác lát này làm sao giải quyết hậu quả, trong lúc bầu không khí trở nên lạnh như băng, cửa phòng vít đột nhiên bị đạp mạnh ra, một cô gái mặc áo xanh hiên ngang đi vào, nhìn thấy cô ấy, Tào Hiểu Vũ lập tức đứng bật dậy như gắn lò so sau mông, kinh ngạc gọi, cô làm, những người khác nghe thấy tiếng gọi này cũng dùng mình, vội vàng đứng dậy, trong đó Triệu Nhân Thanh là người phản ứng lớn nhất, ông ta nhanh chóng đứng dậy cung kính hành lễ với Lam Thải Nhi, hậu bối triệu Nhân Thanh kính chào Lam Đại sư trong giang hồ võ đạo không kể đến tuổi tác người nào mạnh sẽ đứng đầu. Lam Thải Nhi đã thăng cấp lên Đại sư võ đạo, đương nhiên thân phận địa vị cao hơn nhiều so với triệu Nhân Thanh. Triệu Linh Nhi ngạc nhiên kêu lên, mặt lộ vẻ cực kỳ sùng bái. Đây chính là Lam Thải Nhi, Đại sư võ đạo đầu tiên của tỉnh Tô Bắc và lại còn là Đại sư võ đạo trẻ tuổi như vậy. Những người khác cũng lần lượt tiến đến. Muốn kéo gần khoảng cách với Lam Thải Nhi, khác với Tào Hiểu Vũ, đây mới là nhân vật lớn mạnh nắm giữ quyền lực thực sự của nhà họ Tào. Chính bản thân Tào Hiểu Vũ còn không khỏi lóe lên vẻ kỳ lạ trong ánh mắt, âm thầm hạ quyết tâm sẽ có một ngày hắn chinh phục được cô gái kiêu ngạo này, khiến cô ấy rên rỉ dưới thân mình. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng hắn lại âm thầm kinh ngạc, vừa rồi mình gọi điện thoại cho cô ấy, rõ ràng cô ấy nói không có thời gian, sao đột nhiên lại đến đây rồi. Mấy giây sau, Tào Hiểu Vũ đã đưa ra một kết luận vô cùng tự luyến, hừ, phải rồi, thật ra cô gái này vẫn luôn yêu thầm mình, dù ngoài miệng nói là không có thời gian, nhưng thật ra lại lo cho sự an nguy của mình, nên mới vội vàng chạy tới đây, vừa nghĩ tới điều này, hắn tự hồ vui đến mức nhảy cẫng lên, bước lên trước mấy bước, dùng giọng điệu không thể dịu dàng hơn nói, Thải Nhi, em đến rồi à, nghe thấy lời này, người xung quanh lại tỏ ra kinh ngạc. Nhưng xem bộ dạng lúc này lẽ nào cô ấy và Tào Hiểu Vũ là một cặp, trong đó người chán nản nhất là Dương Thi âm, bất kể là vẻ ngoài, khí chất, thân phận địa vị hay năng lực cá nhân, cô ta đều không có chút vốn liếng nào để so bì với người ta, cô ta nhìn Lam Thải Nhi được mọi người vây quanh, nâng như nâng chứng mà không khỏi sinh lòng đố kỵ ngay lúc ấy, Lưu Ba đột nhiên nhìn sang Diệp Thành, cười khầy. Bây giờ cũng không cần lư kiệt ra tay nữa, cô Lam đã đến đây rồi, tên ngu ngốc dám xỉ nhục người thừa kế nhà họ tào kia có thể đợi chết rồi đấy, chương 198, anh Diệp, sao anh lại ở đây, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt châm trọng và vui sướng khi người khác gặp rắc rối nhìn về phía Diệp Thành, triệu Linh Nhi cười liên tục, dường như đã nhìn thấy cái tên khoác lác không biết xấu hổ này quỳ gối dưới chân cô Lam cầu xin tha thứ. Triệu Nhã Nhi há to miệng, dường như muốn nói cái gì, lại bị Triệu Nhân Thanh che miệng lại mạnh mẽ kéo sang một bên Dương Thi âm cười quyến rũ, nhìn Diệp Thành nói, anh tự xưng là đang có việc có liên quan đến nhà họ tào có quen biết vị này không? Diệp Thành liếc mắt nhìn qua, bình thản nói, Lam Thải Nhi, Lưu Ba tức giận hét lớn, hôn láo, tên của cô Lam là để loại người hèn kém như anh gọi được à, Lưu Kiệt cũng ở bên cạnh phu họa thêm, hư hư. Chỉ dựa vào việc này cũng nên cắt cái lưỡi của anh ta xuống. Tên họ Diệp kia, còn không mau tới dập đầu tạ tội với cô Lam. Tào hiểu vũ cười ngạo nghễ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng ngay lúc này, Diệp Tiền, anh Diệp, chỉ nghe thấy một tiếng kinh ngạc thốt lên. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, Lam Thải Nhi bước nhanh về phía Diệp Thành, cung kính hành lễ với anh. Trong khoảnh khắc đó, cằm của mọi người dường như muốn rớt xuống đất. Ừ. Diệp Thành bình thản nâng cốc rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thản nhiên tiếp nhận, vẻ mặt Lam Thải Nhi càng thêm cung kính, cúi đầu nhẹ giọng nói, anh đến Tô Bắc sao không nói cho tôi biết một tiếng, nếu không phải Tào Hiểu Vũ nói có một người rất giống anh thì tôi không biết anh đã đến đây rồi, nghe được lời này, Tào Hiểu Vũ hai mắt tối sầm, lời nói của Lam Thải Nhi tàn khốc xua tan đi ảo tưởng của hắn, người ta căn bản không phải vì Tào Hiểu Vũ mà đến mà là vì người trước mắt này, hơn nữa. Hơn nữa vừa nghe được có vẻ giống Diệp Thành thôi mà khiến cho Lam Thải Nhi bỏ qua hết tất cả mọi việc vội vàng qua đây, Diệp Thành nghe xong, nhíu mày bình thản nói, tôi lén đến đây chính là không muốn thu hút sự chú ý của người có mưu đồ, còn cô vừa nghe nói có vẻ giống tôi, loại người nào nghe có vẻ giống tôi thế, Lam Thải Nhi thoáng do dự, liền cười nói, vẻ mặt bình thản, không coi ai ra gì, kiêu ngạo tự đại, tôi nghĩ hầu như tất cả mọi người vừa gặp anh. Phản ứng đầu tiên là như thế, Diệp Thành khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười nói, không sai, quả thực rất giống tôi, nghe được hai người nói chuyện, những người xung quanh cho dù có ngốc đến đâu cũng biết họ Diệp này hoàn toàn không hề nói dối. Quan hệ giữa anh ấy và nhà họ Tào cũng không hề kém đâu, đám người lưu ba sợ đến mức không dám nói chuyện, triệu linh nhi đố kỵ vô cùng, mình chỉ có thể nhìn thần tượng từ xa, còn người mà cô ta ghét nhất lại có thể cười cười nói nói cùng người ta. Cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, Tào Hiểu Vũ đứng đơ người ra, hai mắt như muốn phun lửa vậy, nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, trong lòng vô cùng giận dữ quát lên, cho dù anh có quan hệ tốt với nhà họ Tào chúng tôi thì như thế nào, tương lai của nhà họ Tào này, cuối cùng cũng nằm trong tay tôi mà thôi, anh, không đáng một xu, nghĩ đến đây, trên mặt hắn khôi phục vẻ kiêu ngạo, tiến lên vài bước thản nhiên nói, ha ha, thả nhi. Đây có phải là bạn của cô không? Sao không giới thiệu cho tôi biết một chút? Nghe hắn ta nói vậy, Lam Thải Nhi lộ vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, đừng ra vẻ thân thiết như vậy, tôi và anh rất thân thiết hay sao? Nghe được lời này, hai má Tào Hiểu Vũ co giật liên hồi, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Thành liền ngẩng đầu lên, Bình Thản nói, không phải hắn tự xưng là người thừa kế tương lai của nhà họ Tào sao? Thì ra quan hệ giữa hai người không tốt cho lắm nhỉ? nghe được lời này, trong lòng Tào Hiểu Vũ trột dạ. Quả nhiên Lam Thải Nhi lập tức trầm giọng nói: "Dựa vào hắn, người thừa kế tương lai của nhà họ Tào vĩnh viễn chỉ có cô chủ mà thôi. Từ lúc nào đến lượt hắn vậy?" Lời này vừa nói ra, Tào Hiểu Vũ liền vô cùng tức giận. Hắn ta nhìn đám người Lưu Ba ở xung quanh, vẻ mặt muốn cười nhưng không dám cười. Hận không thể trực tiếp bóp nát Lam Thải Nhi, trực tiếp vô bàn lớn tiếng quát: "Lam Thải Nhi, còn có tên họ Diệp này!" Cho dù các người là người ủng hộ con nhóc Tào Hinh Toàn thì sao? Là ai cho các người dũng khí dùng thái độ này nói chuyện với cậu đây? Họ Diệp. Cho dù anh cùng nhà họ Tào có quan hệ làm ăn đi chăng nữa, chẳng lẽ còn không phải là ôm chân nhà họ Tào hay sao? Lam Thải Nhi, tôi nể cô là đệ tử của chú ba, gọi cô một tiếng cô Lam, nhưng cô chẳng qua chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi. Chỉ bằng thân phận địa vị của hai người các người, lại dám hôn lão với tôi tuyên bố khí phách của tào hiểu vũ nhất thời làm cho căn phòng trở nên yên tĩnh đám người lưu ba nhìn nhau cảm thấy câu ấm này thật đúng là danh bất hư truyền người thừa kế tương lai của nhà họ tào không ở đây liền muốn tiến lên ra oai mấy câu lấy lại khí thế nhưng đúng lúc này diệp thành và lam thải nhi đồng thời cười lớn một trận ha ha ha ha ha nụ cười này làm cho tất cả mọi người đều ngây ra tào hiểu vũ càng là thẹn quá hóa giận nói các người cười cái gì Lam Thải Nhi nghiêm mặt lại, Bình Thản nói, Tào Hiểu Vũ à Tào Hiểu Vũ, tôi cười anh ếch ngồi đáy giếng, không biết trời xanh, đừng nói sau khi trở về từ tỉnh Tô Nam, cô lớn nhận dược sự ủng hộ của mọi người đã lớn hơn anh rồi, cho dù anh chính là người thừa kế đầu tiên, nhưng đắc tội với anh Diệp, anh cũng đừng nghĩ đến việc thừa kế nhà họ Tào nữa, những lời này vừa nói ra, mọi người đều hít vào thật sâu. Bởi vì lời nói này của Lam Thải Nhi giống như lời nói lúc trước của Diệp Thành. Tào hiểu vũ trột dạ, nhưng vẫn cố gắng giữ lại mặt mũi cười nhạt. Lam Thải Nhi, cô bớt hù dọa tôi đi. Tên nhóc này cho dù là Thẩm hàn lâm ở Giang Thành, cũng không có tư cách can thiệp vào chuyện nội bộ của nhà họ Tào chúng tôi. Lam Thải Nhi dùng ánh mắt châm trọng cùng thương hại nhìn hắn ta một cái. Sau đó lấy điện thoại ra, bấm gọi một số rồi nhỏ giọng nói vài câu, liền mở chế độ rảnh tay lạnh lùng nói điện thoại của chú hai anh trái tim tào hiểu vũ lập tức sợ hãi vô cùng bởi vì chú hai là người ủng hộ kiên định nhất của hắn trong gia tộc nếu chú hai thay đổi suy nghĩ mình thật sự sẽ không còn cơ hội thắng nào nữa nhưng hắn sợ cái gì thì lại đến cái đó trong điện thoại truyền đến thanh âm lạnh lùng của chú hai không hiền lành như ngày trước nữa mà là lạnh lùng như đã nói tào hiểu vũ chú nghe nói cháu đắc tội với diệp tiên anh diệp tào hiểu vũ ngạc nhiên Hắn ta lần đầu tiên nghe thấy chú hai gọi thẳng họ tên đầy đủ của mình, sự cảm xấu trong lòng càng lớn hơn, cẩn thận nói, có chút hiểu lầm mọi người này sinh xung đột mà thôi. Lam Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ không phải hiểu lầm đơn giản như thế, vừa rồi anh không phải là nói anh Diệp phải ôm chân nhà họ Tào hay sao, bút bút, tiếng vỡ vụn vang lên ở đầu dây bên kia, Tào Hiểu Vũ nghe thấy trong lòng run lên cầm cập, hiển nhiên là chú hai đã vô cùng tức giận đập vỡ cả ly nước tào kiểu vu sau đó chuyển đến tiếng gầm giận dữ của chú hai từ trong điện thoại bắt đầu từ hôm nay cháu không còn là câu ấm của nhà họ tào nữa ngay lập tức xin lỗi anh diệp và cút qua đây ngay cho chú nếu không sẽ trực tiếp đuổi cháu ra khỏi nhà họ tào chương một trăm chín mươi chín tự chuốc lấy nhục nghe thấy tiếng gầm giận dữ của chú hai cả căn phòng chìm trong sự yên lặng Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sợ hãi khó tin nhìn Diệp Thành, người này, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, chỉ là đắc tội anh liền muốn đuổi câu ấm nhà họ Tào khỏi gia tộc, trở thành người bình thường. Tào Hiểu Vũ còn muốn giải thích, cuống quyết nói, chú hai chú nghe cháu nói, sự việc là như thế này, tuy nhiên chú hai của hắn hừ lạnh một tiếng không thèm nghe giải thích nói, sự việc như thế nào không quan trọng nữa, quan trọng là cháu dám đắc tội anh Diệp. Chú đã nói chuyện này với chú Tư và cô lớn của cháu. Tất cả mọi người nhất trí quyết định ủng hộ hình toàn thừa kế nhà họ Tào. Chú nói lại lần cuối, lập tức xin lỗi anh Diệp sau đó cút về đây. Nếu không, cháu không còn là người nhà họ Tào nữa. Mọi người đều run rẩy khi nghe thấy câu gầm lên giận dữ ấy. Hiển nhiên chú hai đã quyết định rồi, không còn khả năng xoay chuyển tình thế nữa. Tào hiểu vũ trên mặt lộ ra sự khuất phục, đi tới trước mặt Diệp Thành. Cúi đầu xuống gần từng chữ một, xin lỗi, tôi sai rồi, nhìn hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nào giống như là đang xin lỗi cơ chứ, giống như đang dọa người ta thì đúng hơn, Lam Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, thái độ gì đây, đây mà cũng gọi là xin lỗi á, tao hiểu vũ nhất thời quát lớn, Lam Thải Nhi, cô đừng có quá đáng, xin lỗi tôi cũng đã xin lỗi rồi, cô còn muốn gì nữa, ngay giây tiếp theo, tiếng gầm gừ của chú hai lại vang lên một lần nữa. Tào hiểu vũ, chú bảo cháu xin lỗi, chứ không phải để cháu ra oai, quỳ xuống cho chú, lời này vừa nói ra, hốc mắt Tào hiểu vũ đỏ lên, nhưng sự tức giận của chú hai không phải là thứ hắn có thể chống lại được, chỉ có thể hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thành một cái, hai đầu gối chậm rãi khuỵu xuống, cuối cùng hai gối chạm đất quỳ trước mặt Diệp Thành, đám người lưu ba lần thứ hai hít sâu một hơi, đây chính là câu ấm nhà họ Tào, Tào hiểu vũ đấy. Để cho hắn ta quỳ trước mặt mọi người, chẳng khác nào trực tiếp đánh vào thể diện của nhà họ Tào. Nhưng Lam Thải Nhi cùng với chú hai lại biểu hiện như chuyện này rất hợp lý vậy. Triệu Linh Nhi trợn mắt há hốc mồm, trong lòng loạn hết cả lên. Mọi việc phát triển đến mức này đã hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng của cô ta. Cô ta cắn chặt môi suy nghĩ, làm sao có thể xảy ra chuyện này. Ngay cả nhà họ Tào cũng không dám đắc tội với tên họ Diệp này. Lẽ nào là yến kinh hay là câu ấm của ma đô, triệu nhã nhi hai mắt ánh lên tia sáng, hiển nhiên không nghĩ tới, mình vẫn cho rằng cần phải chăm sóc tiểu sư đệ, lại không ngờ anh lại lợi hại như thế, triệu nhân thanh hối hận xanh ruột, mắng mình vì sao ngốc như thế, lại kéo triệu nhã nhi đi, bằng không làm sao mà lôi kéo được người thanh niên này, nói không chừng với thế lực của người ta, có thể chấn áp bát quái môn khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, Diệp thành lạnh nhạt nói. Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy người này nữa, chú hai ở đầu dây bên kia nhất thời lấy lòng nói, không thành vấn đề, tôi sẽ đưa cậu ta đến thị trấn nhỏ hẻo lánh nhất của tỉnh Tô Bắc, đến đó để quản lý chi nhánh công ty, anh cảm thấy như thế nào? Tào hiểu vũ nghe được lời này, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhưng Diệp Thành lại thản nhiên gật đầu đồng ý, tuy ông, cậu ấm vừa mới nãy còn kiêu ngạo tự đại, giờ đã nằm sụi lơ dưới mặt đất. Một câu cũng không nói nên lời, cho đến khi Lam Thải Nhi gọi bảo vệ đến kéo đi, lúc này bên trong phòng tràn ngập sự yên tĩnh đến đáng sợ, hai người lưu ba lưu kiệt sợ đến mức trốn vào trong góc run dày, sợ Diệp Thành nhìn thấy bọn họ, ngược lại Dương Thi âm thay đổi vẻ mặt xoay người đi tới trước mặt Diệp Thành, nũng nịu nói, anh Diệp, vừa nãy là tôi có mắt không chồng, xúc phạm anh, bây giờ người ta bồi thường cho anh, nói đến đây, cô ta cúi đầu để lộ một làn da trắng nõn dưới chiếc váy hai dây hở hang nhìn thấy thế hai mắt của chị em nhà họ triệu như muốn phun ra lửa thầm mắng hồ ly tình nhưng dương thi âm vẫn không ngừng vặn vẹo cơ thể áo hai dây hở hang để lộ ra càng ngày càng nhiều ngay cả hai chấm đỏ ở giữa ngực cũng thoát ẩn thoát hiện cô ta quăng một ánh mắt quyến rũ về phía diệp thành yêu kiều quyến rũ nói anh diệp xin anh tha cho tôi đi người ta cái gì cũng có thể làm ngã Lúc nói ra ba chữ cuối cùng, gần như cả người cô ta đều dán lên người Diệp Thành, Lam Thải Nhi tức giận muốn phun lửa, duỗi tay ra lạnh lùng nói, xin cô tự trọng. Tuy nhiên, nếu Dương Thi âm biết cái gì là tự trọng, cũng sẽ không giành được danh hiệu xe buýt công cộng của Tô Bắc rồi. Người đàn bà này mặc dù bị ngăn cản không thể động đậy, nhưng lại nhìn chằm chằm Diệp Thành, vươn cái lưỡi nhỏ nhắn liếm liếm môi khiêu khích anh. Ngay lúc này, Diệp Thành ngẩng đầu lên. Dương Thi âm nhất thời vui vẻ vô cùng. Cảm thấy mình đã thành công rồi. Nhưng chỉ thấy đối phương liết mình một cái. Ánh mắt không dừng lại dù chỉ nửa giây. Bình thản nói. Cô là ai? Dương Thi âm hai mắt tối sầm. Tốn công cô ta mê hoặc Diệp Thành nãy giờ. Kết quả người ta còn không thèm để ý mình dù chỉ một giây. Không để ý đến Dương Thi âm thần thơ suy nghĩ. Diệp Thành nói với Lam Thải Nhi. Ra ngoài nói chuyện một chút. Lam Thải Nhi nghe lệnh đi theo ra ngoài. Hai người đi tới một phòng trống, Diệp Thành bình thản nói, cô rất thông minh, không nói ra thân phận của tôi trước mặt bọn họ. Lam Thải Nhi cung kính nói, nếu anh đã không thông báo với nhà họ Tào, nhất định là đã có suy tính của mình. Tôi làm sao có thể ngu ngốc đến mức lộ ra chứ? Diệp Thành cười nhẹ một tiếng, so với lúc ở Tô Nam, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy. Lời nói của anh làm cho hai má Lam Thải Nhi đỏ bừng, cô ta bởi vì làm việc cẩn trọng bình tĩnh. Mới được bà Hoàng Dương Lâm coi trọng, sao cho trọng trách lớn, chỉ là không biết tại sao, lúc ở tỉnh Tô Nam mỗi lần gặp Diệp Thành, cô ta đều không thể giữ bình tĩnh nổi, có điều Diệp Thành cũng không làm khó cô nữa, rất nhanh chuyển đề tài nói, lần này tôi lặng lẽ đến Tô Bắc chính là để tìm một lão tông chủ, không nói cho nhà họ Tào biết là để tránh liên lụy đến các người, mấy ngày nay chắc là ông ta sẽ ra tay, cô chú ý bảo vệ cô nhóc ấy cho tốt. Lam Thải Nhi cung kính trả lời một tiếng, sau đó do dự vài giây, vẫn mở miệng nói: "Diệp tiên sư, thứ cho tôi mạo phạm, nghe nói trong tay lão tông chủ có một món dị bảo có uy lực vô cùng lớn, ông ta chính là dựa vào vật này mới có thể quét ngang ba tỉnh Hoa Đông, sáng lập nên Âm Quỷ Tông. Tôi biết anh có pháp lực thông thiên, nhưng xin hãy cẩn thận." Diệp Thành gật gật đầu, lúc trước anh dùng thần niệm do xét hành tung của đối phương, cũng nhiều lần bị quấy nhiễu. Chắc là vật này làm ảnh hưởng đến sự dò xét của anh, lại cùng Lam Thải Nhi tán gẫu vài câu, Diệp Thành liền âm thầm rời đi, về phần đám người trong phòng kia, để lại cho Lam Thải Nhi giải quyết hậu quả là được. Đám người lưu ba nhìn thấy Diệp Thành rời đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ hận sao cha mẹ sinh ra có hai chân, chạy còn nhanh hơn gió, mà cha con nhà họ triệu thì cúi đầu ủ rũ trở về võ quán, trong đó thất vọng nhất đoán chắc là triệu Linh Nhi. Vì hành động tự tung tự tác của cô ta, hại Tào Hiểu Vũ, còn khiến nhà họ triệu mất đi cơ hội lôi kéo một nhân vật lớn như thế, chỉ có thể trách cô ta tự chuốc lấy nhục mà thôi. Mặc dù bố không đổ lỗi cho mình, nhưng triệu Linh Nhi vẫn cảm thấy áp lực lớn vô cùng, gần như sắp nghiền nát cô vậy. Nhưng ngay lúc này, cô vô tình ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy bên đường có một người đang vẫy tay với mình, Đại sư Huynh, hai 200, bát quái môn trả thù. Triệu Linh Nhi chỉ do dự trong chốc lát liền lập tức chạy về phía đại sư huynh, mà Triệu Nhân Thanh và Triệu Nhã Nhi còn đang đắm chìm trong ảo não và hối hận, căn bản là không phát hiện ra, đại, Triệu Linh Nhi xông vào trong ngõ nhỏ, vừa muốn nói chuyện, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người sụi lơ nằm dưới đất, Trương Thiên Hằng tiến lên một bước, ôm cô ta vào lòng, nhìn thân hình quyến rũ của cô gái trước mắt, Trương Thiên Hằng không nhịn được lộ ra ánh mắt dâm tà. Nhưng lúc này giọng nói trong lòng anh ta lại vang lên lần nữa, khiến Trương Thiên Hàng không dám làm loạn, nhanh chóng biến mất trong biển người. Ở bên kia, triệu nhân thanh căn bản là không còn tinh thần để phát hiện ra con gái mất tích. Ông ta vừa trở lại võ quán liền nhìn thấy ở phòng tập võ nằm la liệt dưới đất mấy chục dệ tử, ai nấy đều tay chân bầm dập rên rỉ trong đau đớn. Triệu nhân thanh hai mắt như muốn phun lửa, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy nhâm ngạo chạy trốn mấy ngày trước lúc này đang đứng ở sân tập võ cười lạnh với mình, mà bên cạnh ông ta có một ông lão ngồi trên ghế thái sư, lão già mặc dù bạc trắng cả đầu, mặt đầy nếp nhăn, nhưng lại khiến triệu nhân thanh tay chân run rẩy miệng lưỡi khô khốc, bởi vì lão già ấy chính là môn chủ nổi danh của bát quái môn, Hàn Thanh Sơn. Ngoài lão ta ra, người đàn ông đứng sau ghế thái sư cũng làm ông ta ngạc nhiên, mặc dù đã lâu không gặp. Nhưng người này là đệ tử mà Hàn Thanh Sơn ưng ý nhất, Vương Đạc, người ta từng nói rằng người này đã bế quan 10 năm trước, thế nếu không thể trở thành Đại sư Võ Đạo tuyệt đối sẽ không xuất quan, Chư phi, Triệu Nhân Thanh bình tĩnh nhìn qua, nhất thời hít một hơi thật sâu, Vương Đạc quả nhiên cả người đều toát ra khí thế của Đại sư Võ Đạo, thấy tình huống này, trong lòng ông ta cay đắng vô cùng, một môn phái có hai vị Đại sư, đây là vinh quang như thế nào, là ý nghĩa như thế nào. Nhưng điều đó có nghĩa là, ông ta không bao giờ có thể chống lại được nữa, triệu nhân thanh thấy tình huống này, cười cay đắng một tiếng, bước lên cung kính cúi đầu chào vãn bối triệu nhân thanh, bái kiến hàn đại sư, vương đại sư, thấy cảnh này, hàn thanh sơn ngay cả mí mắt cũng không thèm động đậy, vương Đạc cũng nhìn vu vơ trên bầu trời, chỉ có nhâm ngạo là cười lạnh một tiếng nói, lão già này, cuối cùng ánh mắt vẫn chưa bị mù, coi như mấy chục năm nay sống không uổng phí sự kiêu căng ngạo mạn của ba người bát quái môn lộ rõ mồn một triệu nhân thanh trong sự khuất phục tức giận đến run rẩy từng cơn nhưng chỉ có thể cười bồi nói phải là kẻ thèn này có mắt không tròng bắt đầu từ hôm nay kẻ thèn này nguyện xuất lĩnh đệ tử môn hạ toàn tâm toàn ý phục vụ bát quái môn tuyệt đối trung thành tận tâm bố triệu nhã nhi ở đằng sau nhất thời kinh ngạc trợn tròn hai mắt cô ấy tuy rằng tuổi còn nhỏ vẫn còn chưa hiểu chuyện nhưng cũng biết những năm gần đây Vì không để bái quái môn thu phục, bố đã lo lắng suy nghĩ như thế nào, nhã nhì, im lặng, triệu nhân thanh nghe vậy, cuống quít quay đầu hét lớn một tiếng, lại vội vàng cúi đầu cung kính nói, ngày cưa là tôi có mắt không trồng, dám làm châu chấu đá xe, kính xin hai vị đại sư bỏ quá cho, không nên để ý chuyện trong quá khứ làm gì, nghe được lời này, nhâm ngạo còn chưa mở miệng, Hàn Thanh Sơn ngồi trên ghế thái sư, đã hử lạnh nói, Nếu đã có mắt không tròng, thì còn cần đôi mắt này làm gì nữa? Lời này vừa nói ra, Triệu Nhân Thanh chỉ cảm thấy lạnh cả xương sống, vô thức nắm chặt tay lại. Ngay lúc này, Vương Đạc vừa nãy còn giống một nhà thơ đa tình vừa ngẩng đầu nhìn trời đã cúi đầu lạnh lùng nhìn ông ta. Chỉ cần một cái nhìn này, triệt để xua tan ý nghĩ phản kháng trong đầu Triệu Nhân Thanh, ông ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mạo phạm đại sư võ đạo, đáng bị như thế, nói xong. Ông ta không chút do dự, giơ hai ngón tay lên đâm thẳng vào đôi mắt của mình, nhưng Triệu Nhã Nhi đã cuống quýt lao tới, đe tay Triệu Nhân Thanh xuống, khóc lớn, bố, bố đừng kích động, con, con đi cầu cứu sư đệ, để cậu ấy mời cô Lam đến đây giúp đỡ, nghe được lời này, Triệu Nhân Thanh hai mắt sáng ngời, sau đó lắc dầu nói, quá muộn rồi, lúc này bát quái môn đã có được hai vị đại sư võ đạo. Cho dù là nhà họ Tàu ở Tô Bắc cũng không phải là đối thủ nữa rồi. Huống chi cô Lam làm việc trước nay đều cẩn trọng bình tĩnh. Làm sao có thể vì một võ quán nho nhỏ của chúng ta mà đắc tội bát quái môn cơ chứ? Nhâm ngạo cười lạnh một tiếng. Đắc ý nói. Coi như ông còn hiểu biết một chút. Còn không nhanh móc hai mắt ông ra. Nếu không, để tôi giúp ông một tay đi. Ông ta vừa hét lớn. Cả người đã lao nhanh về phía triệu nhân thành. Hai ngón tay giương lên tập trung khóa vào hai mắt của ông ta rõ ràng là lấy công báo tư thù công bằng mà nói một chiêu này triệu nhân thanh có thể né tránh nhưng ông ta lại không thể trốn và cũng không dám trốn liền đứng tại chỗ thở dài một tiếng nhắm mắt lại tiếp nhận số mệnh triệu nhã nhi khóc lóc muốn ngăn cản nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản nổi sự tàn độc lạnh lùng của nhân ngạo khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên dường như đã nhìn thấy đối thủ của mình nằm dưới đất gào thét thảm thiết buốt ngay thời điểm quan trọng nhất một ngọn gió từ ngoài cửa bay vào không hề lệch một chút nào đánh vào cổ tay nhâm ngạo mở ra một lỗ máu sâu hoắm đáng sợ trên cánh tay của ông ta đây thật sự là thời thế thay đổi người nằm xuống dưới đất kêu gào thảm thiết lại là nhâm ngạo ông ta vừa kêu gào như con heo vừa lên bàn mổ vừa chỉ ra ngoài cửa hét to nói sư phụ chính là cậu ra chính là cậu ta giết a thắng đấy người đang đi vào không phải diệp thành thì còn có thể là ai nhìn thấy anh tiến vào Triệu Nhã Nhi nhất thời hoan hô một tiếng, tiểu sư đệ, anh đến thật đúng lúc, đám người này ức hiếp tôi, cô ấy vừa nói, hai mắt đỏ hoe miệng mím chặt lại như đang khóc, nhưng Triệu Nhân Thanh lại thở dài nói, lạc phàm, cậu đừng nhúng tay vào việc này, mau đi đi, dựa vào gia cảnh của cậu, cho dù là bát quái môn cũng không dám làm khó cậu đâu, Diệp Thành bình thản nói, đừng hiểu lầm, tôi không phải cứu ông, chỉ là giúp cô ấy mà thôi. Nhìn thấy Diệp Thành như thế, trong lòng Triệu Nhân Thanh lại dấy lên một tia hy vọng, nếu đã như thế, tôi chỉ cầu xin cậu một chuyện thôi, xin cậu dùng sức mạnh của gia tộc mình, bảo vệ cho Linh Nhi và Nhã Nhi, Nhã Nhi vẫn luôn thích cậu, Linh Nhi con bé mặc dù hay khích bác cậu, nhưng xin cậu nể tình Nhã Nhi, nếu như cậu đồng ý, cười cả hai người cũng không phải là không được, nghe xong lời này, Triệu Nhã Nhi nhất thời xấu hổ đến hai má đỏ bừng. Diệp Thành sắc mặt liên tục thay đổi, nào có ông bố nào như ông, lại có thể bán con gái mình như thế, triệu nhân thanh thở dài một hơi, cậu không biết thế lực của bát quái môn khủng bố cỡ nào, Linh Nhi và Nhã Nhi rơi vào tay bọn họ, sợ rằng còn phải chịu số phận bi thảm hơn, cậu mau rời khỏi đây đi, chậm nữa là sẽ không kịp nữa đâu, nhâm ngạo cười điên cuồng, tên họ triệu, ông mơ đẹp thế, còn muốn bảo vệ con gái. Tôi đã nói là không có khả năng ấy đâu, bát quái môn chúng tôi, đã thiết lập nên quan hệ với Yến Kinh giật tiên các. Tên nhóc này cho dù có ra thế khủng bố đến đâu, cũng không bảo vệ nổi con gái ông đâu.